Phách thiên lôi thần, tiêu tiềm, chương 16 quý khách hạ 2 năm trước, tờ, các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.xyz thời gian 00 giờ 04 phút 35, chương 16 quý khách hạ, vũ khấu cười vấu ngực bộ, đó là đập đùng đùng vang lên, nói, yên tâm, tiểu sư đệ, có chuyện tìm ta ai dám chọc dẫn ngươi. Liền để cho ta tới đối phó Lôi tinh phong có chút yêu thích Cái này tột lúc tên to xác Hắn biết đây là một tương đương ngay thẳng người Hắn cười Vậy thì đa tả hai sư huyên Vũ khấu hài lòng ha ha cười không ngừng Đường nhã bất đắc dí lắc đầu Vũ khấu tu vi cực cao Điều này là bởi vì tâm tư đơn giản Thẳng thắn Vì lẽ đó tu luyện cực nhanh Thế nhưng thăng cấp đến cửa hoàn đỉnh cao sau Bước kế tiếp cũng quá khó Hầu như không có hy vọng thành công Dựa vào tự thân tiềm chất thăng cấp Cói đời này cực nhỏ Trong này tuyệt đối không bao gồm vũ thấu Nếu như phong sâm tông không có được thiên tinh Ngọ dương cùng cổ kỳ đều sẽ không để cho hắn tùy tiện thăng cấp Cái kia cùng muốn chết không có khác biệt. Còn muốn tiêu hao lượng lớn vật liệu. Không ai sẽ làm loại chuyện ngu này. Tam sư huyên tân triệu lôn. Lôi tinh phong rất quen thuộc. Bốn sư tỷ thích Mai Vân cũng nhận thức. Ngũ sư huyên ban ngày minh nhưng là lần thứ nhất thấy. Người này tư chất vô cùng tốt. Cùng lôi tinh phong như thế đều là tám hoàn chân thân. Ban ngày minh là một cực xoái người trung niên Từ tướng Mạo xem Người tuyệt đối sẽ không tin tưởng Hắn đã là 70 tuổi người Có điều Tại thế giới này Tám hoàn chân nhân Hơn 70 tuổi Vậy tuyệt đối là người trẻ tuổi Còn lôi tinh phong loại này nắm giữ mưa xối xả thiên thăng cấp ưu nghiệt thiên tài Tự nhiên không thể chắc chắn Lôi Tinh Phong cảm thấy Ban Ngày Minh là một người rất ung hòa Từ tướng Mạo lên xem Người này nên khá là hiền hòa Kết quả để hắn rất là bất ngờ Ban Ngày Minh chỉ là rất lạnh nhạt nói Ban Ngày Minh Tám hoàn chân nhân Liền không tiếp tục nói nữa Đường nhã thở phì phò thanh Nói Lão ngũ Ngươi liền không thể nhiệt tình một chút a Cả ngày lạnh léo lạnh Nhiều nói mấy câu Ngươi sẽ chết à Ban ngày minh cười khổ một tiếng Nói ta Ta không biết nói cái gì Lôi tinh phong đột nhiên liền rõ ràng Cái tên này phỏng chừng rất ít cùng người gặp mặt Thuộc về chiều sâu yên đỉnh loại kia Hắn nói Sư mẫu Không có chuyện gì Sáu sư tỉ doán yêu, tám sư tỷ miêu linh, lôi tinh phong đều biết. Còn sót lại cái cuối cùng thất sư huynh đằng viễn. Nhìn thấy đằng viễn, lôi tinh phong đúng là lăng một hồi. Cái tên này cùng kim đại bàn có so sánh, cũng là mập đến cực điểm người. Đứng ở nơi đó lại như là một ngọn núi như thế, bởi thân thể to lớn. Có vẻ đầu lâu hơi nhỏ Nguyên bản nên vẫn tính thứ con mắt Bị trên mặt thịt mỡ chen đến còn lại hai cây vùng Đại đại củ tỏi mũi Thâm hậu môi Nhưng có một cái tỉ mỉ hàm răng Đăng viễn cười hít mắt Ta là ngươi thất sư huyên Đăng viễn Thật không tiện a Ta mới ngủ hoàn chân thân Để tử bên trong Chỉ ta tối không hang hái Ha ha Duy nhất ham muốn chính là ăn Đường nhã tức sẵn đến cho hắn một cái tát Mắng Liền không thể không nói mà người cái kẻ tham ăn nhân ra tu luyện Ngươi ẩm núp ăn Nhân ra ăn Ngươi cũng theo ăn Thôi Ta cũng lười nói ngươi Ngươi xem một chút Chín sư đệ Nhân ra mới vào cửa không bao lâu Cũng đắt là tám hoàn chân thân Ngươi vào cửa bao nhiêu năm Đằng viễn cũng không não Hắn cười ha ha Sư mẫu Đừng nóng giận Ta liền trời sinh một kẻ tham ăn Ha ha Sư mẫu à Vì cái này tức giận không đáng Khí xấu lão ra Ngài đệ tử liền thật sự tội lỗi Ha ha Sư Mấu Không tức sẵn nha hắn lại như là hống hài tử như thế khẩu khí Lôi tinh phong trởn mắt ngoát mồm Sau khi không nhìn được liền muốn cười vang Cái này đằng viễn quá tốt chơi Có thể thấy Đường nhã đối với những đệ tử này là chân tâm bảo vệ Thường thường sẽ đối với đệ tử lại nhảy vài câu Thế nhưng không ai sẽ cảm thấy thiếu kiên nhẫn Đối với Sư Mấu Những đệ tử này so với sư phụ còn muốn nghe lời Đường nhã hầm hừ chẳng muốn cùng ngươi tức giận Phải tức giận, sớm đã bị ngươi tức chết Đăng viễn một bộ phật di lạc sáng vẻ Đầy mặt đều trồng cười Liên thanh Vâng Là Chính là tức chết ta Cũng không thể khí đến sư mấu à Cô kỳ được Đằng viễn loạn nịnh hót Sau đó nhiều phối hợp điểm tiểu sư đệ Đặng viến liên thanh Không thành vấn đề Không thành vấn đề Tiểu sư đệ A Ngươi sau đó muốn ăn chút gì Cứ đến tìm ta Cổ kỳ không nhìn được lắc đầu Hắn nói ngươi cái kẻ tham ăn Đăng viến còn giải thích Sư phụ Sư mấu A Không phải ta không phối hợp tiểu sư đệ A Ngươi nhìn hắn mới nhập môn không bao lâu Cũng đã thăng cấp đến 8 hoàn chân thân So với ta có thể lợi hại nhiều Ta có thể phối hợp cái gì à Không làm được vẫn là tiểu sư để phối hợp ta Cái khác ta không được Nhưng là luận đến ăn diện Kha khà Vậy chính là ta dài hạng Cái gì tốt ăn Cái gì ăn không ngon Nơi nào có món gì ăn ngon Tiểu sư đệ Ta nhưng là biết vài cách ở ngoài thế giới Có lượng lớn ăn ngon đặc sản hắn lời còn chưa nói hết liền bị cổ kỳ một cái tát vỗ vào trên đầu Cổ kỳ nói Không cho ngươi quấy rối tiểu sư đệ tu luyện Chính ngươi ăn coi như Còn kéo người khác Cẩn thận ta đánh ngươi Đằng viến ôm đầu rất là oan ức sư phụ làm gì đánh ta a đường nhã ngươi đánh hắn làm gì Hải tử không được ngươi nói một chút là được đừng đánh a cổ kỳ tức giận đến quay đầu liền đi nói ngươi liền sùngng đi đang viễn vẻ mặt đau khổ nói sư Mấu a sư phụ tức giận đường nhã sư phụ của ngươi tức giận còn thiếu sao nhiều tu luyện ăn ít Sư phụ của ngươi liền cao hứng biết sao Đằng viễn ai biết Haha <cười> sư mấu lần trước ta đưa tới ba cát nước nóng thật uống sao Sư mấu ta cho ngươi biết nha Đây chính là Mỹ dung nước nóng Uống ra rẻ vô cùng tốt Thật sự ta không lửa ngươi hắn quang quác quang quác nói Ngụm nước đều phun ra thật xa Lôi tinh phong âm thầm buồn cười. Liện tám cái sư huyên sư tỷ Đúng là loại người gì cũng có. Không nghĩ tới thất sư huyên như vậy suy mê đồ ăn. Đây tuyệt đối là tiêu chuẩn ăn nhiều hàng. Lấy người tu luyện khổng lồ như thế khẩu vị. Muốn như đằng viễn béo như vậy. Thực sự là quá khó. Người tu luyện hệ tiêu hóa tuyệt đối là cường hãn cực điểm. Dưới tình huống này còn tiêu hao không xong ăn đi đồ vật Phỏng trừng người này một ngày bên trong Phần lớn đều tại ăn Quả nhiên Đem đường nhã hống thật sau Cái tên này đã bắt đầu hướng về trong miệng nhét đồ vật Lanh lợi Cũng không biết ăn cái gì Chỉ cần nhìn hắn đầy mặt hưởng thụ dáng dấp Đã biết đồ chơi kia nên ăn thật ngon Một con mập mạp bàn tay lại đây, liền nghe Đặng Viễn nói, nếm thử. Mấy cách đen thủi lủi đồ vật, chỉ có lớn chừng hột đào, cũng không biết là cái gì. Nhìn Đặng Viễn một mặt đau lòng dáng dấp, Lôi Tinh Phong bản năng muốn chối từ. Có điều, Đặng Viễn rất kiên quyết đưa tay, nói: "Mau nếm thử." Lôi Tinh Phong đưa tay nắm một khối ít nhất Để vào trong miệng Nhẹ nhàng một cắn Nhất thời một luồng hương vị ngay ở khoang miệng bên trong tản mát ra Lôi tinh phong con mắt nhất thời lượng Ăn ngon Lanh lành hàm thơm Dĩ nhiên là một loại nào đó trái cây Cũng không biết đằng viễn là xử lý như thế nào Dĩ nhiên cực kỳ mỹ vị Lôi tinh phong không chút do giữ đem đằng viến trong tay còn lại toàn bộ lấy đi Hắn liên thanh Thất sư huyên Đây là vật gì Làm sao ăn ngon như vậy Đằng viến nhất thời hài lòng Có người thưởng thức hắn chế tác đồ ăn vặt Để hắn phi thường đắc ý Hắn nói Đây chính là ta cho ngươi biết Ở ngoài thế giới một loại trái cây trải qua ta bí chế tuyệt đối là nhất lưu đồ ăn vật a Miêu Linh đi tới đưa dạ ta đang diễn nhất thời khổ mặt nói tiểu sư muội a lần này có thể không có bao nhiêu liền một túi nhỏ nha nhiều thật sự không được trừ phi ta lại đi ngàn quả lĩnh một lần nhưng là ngươi biết đi một lần muốn rất nhiều ấm hoàn Ta hiện tại chính là một người nghèo rớt mồng tơi Đi à không Nói móc ra một túi nhỏ trái cây Đưa cho miêu linh Miêu linh cười hì hì Này còn tạm được Hì hì thất sư huyên đồ vật ăn ngon nhất Chỉ cần có người khoa đang viễn liền có vẻ rất vui vẻ Đau lòng vẻ mặt nhất thời sẽ không có Một bộ mặt mày hớn hở dáng dấp Đường nhã Được Đại gia xếp hàng Đi tới cùng Đại sư Huêng nói mấy câu Sau đó liền chờ các ngươi Đại sư Huêng thăng cấp Đây là bí môn quy của Bởi vì thăng cấp đến chân quân Chính là sinh tử khác biệt Vì lẽ đó mỗi cách đệ tử đều muốn lên đi cáo biệt Nếu như thăng cấp thành công Như vậy Phong xâm Tông liền trưởng thành bối Nếu như thăng cấp không thành Tông Như vậy người đại sư này huyên cũng là vĩnh viễn mất đi Vì lẽ đó nhất định phải có như vậy một nghi thức Ngọ dương không có đi tới Cổ kỳ cùng đường nhã đầu tiên đi tới đại ấm trên đài Vài câu Cổ kỳ nhẹ nhàng vỗ một cái phong sân tôm vai Hai người lúc này mới hạ xuống Hai sư huyên vũ khấu Nhanh chân đi lên đại ấm đài Hắn nói Sư huyện, bảo trọng, ta tin tưởng năm gơ một an ngươi nhất định có thể thăng cấp Hy vọng ta có thể gọi ngươi một tiếng tiểu sư thúc Phong xâm tôm khẽ mỉm cười, hắn nói ngươi nhất định sẽ gọi ta tiểu sư thúc Vũ khấu gật đầu, xoay người rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng Những đệ tử khác, một tiếp theo một tiến lên Đều là nói vài câu cổ vũ Mãi cho đến cuối cùng, Lôi Tinh Phong lên đài. Hắn là ít nhất đệ tử, cũng là Phong Sâm Tông lần này thăng cấp công thần. Phong Sâm Tông vẫn cho rằng, nếu là không có Lôi Tinh Phong đi Đại Thạc Tràng, hắn là tuyệt đối phải không tới thiên tinh. Lôi Tinh Phong đứng Phong Sâm Tông trước mặt. Hắn nói, Đại Sư Hương, Ta rất nhanh cũng sẽ lên này cách đài Đến thời điểm Ngươi vẫn là sư nguyên của ta Phong xâm tung rất là chỉnh trọng gật đầu Người khác nói Có thể ta còn không tin Thế nhưng Ta tin hắn là thật sự tin tưởng Lôi tinh Phong có thể thăng cấp đến chân quân Số may như vậy Nếu như vẫn chưa thể thăng cấp Vậy cũng thật sự không còn gì để nói Lôi tinh phong đi xuống đài, Ngọ dương lên đài. Hắn nói, cảm tạ các vị đến đây xem lễ. Lần này phong sâm tôn đổ tôn thăng cấp chân quân. Cho đại gia một cơ hội, khoảng cách gần quan sát làm sao thăng cấp. Đôi này, chuyện này đối với đại gia đều có rất nhiều chỗ tốt. Nhớ kỹ, tại phong sâm tôn thăng cấp thời điểm. Bất luận người nào không được ồn ảo, không lấy đi động không được đến gần đại ấm đài trăm mét bên trong. Nếu như không muốn xem, như vậy xin mời lặng lặng cách chàng. Được, hiện tại xem lễ kết thúc. Thăng cấp bắt đầu. Ngọ dương đi xuống đại ấm đài, ở giữa ngồi xuống. Đại ấm đài bốn phía, mỗi người có một chân quân trở lên cao thủ bảo vệ. Trong đó liền ba quát lâm ba thiên quân Đại ba cho phép chân quân Tịch tử chân quân Cổ kỳ chân quân chờ người Không ai dám ở chỗ này sẵn bậy Đương nhiên Có thể đi tới nơi này Trừ bí người trong môn ở ngoài Chính là mấy cái siêu cấp cao thủ mang đến môn nhân đệ tử